Việc này nói ra dài lắm, việc cấp bách là đi tìm thiên thạch, trước tiên kiểm tra cả cái thành này một chút, xem có đầu mối gì không. Tả Đăng Phong chấm dứt cuộc thảo luận, mọi người gật đầu, xoay người đi ra tổ miếu, phân công nhau ra tìm manh mối. Thù mộ vũ dẫn họ đi Tây Thành, Mã Quý mang vạn tiểu đường kiểm tra đông thành, cả thành đều nằm trong phạm vi bảo vệ của tôi, cứ việc tự do hoạt động nhất định phải tìm thật cẩn thận. Sau tập họp ở chỗ hoàng cung, Tả Đăng Phong phân công nhiệm vụ, mọi người dạ gian, phân công nhau mà đi, đã có lời nói của Tả Đăng Phong, mọi người không cần phải sợ lỡ đi ra khỏi phạm vi che chở của hắn nữa, ai cũng cảm thấy thực là tự do. Tả chân nhân, chúng ta phải tìm đầu mối gì? Cổ chân đi bên trái Tả Đăng Phong, bên phải Tả Đăng Phong là vị trí cố định của thập tam, không ai dám đoạt. Tất cả những văn tự trên đồ gỗ hoặc đồ đồng, tả đăng phong đáp, thành phố này đã trống rỗng rồi, hắn cũng không nghĩ có thể tìm được cái gì hữu dụng, nếu nơi này không có manh mối, chỉ còn cách tìm đến chỗ năm đó tinh luyện kim loại, đó là kết quả xấu nhất. Tả chân nhân, ngài có thể đừng mãi nghiêm mặt có được hay không, tôi còn thấy mệt cho ngài. Cổ chân nói, lúc không có người ngoài, cô ăn nói rất nhẹ nhàng, âm thanh rất điệu. Cô với bà nội cô thật giống nhau như đúc. Tả Đăng Phong không chút cảm tình nói với cổ chân. Tả chân nhân, hỏi ngài một chuyện. Bà nội tôi năm đó phải cũng thích ngài hay không? Cổ chân bước nhanh đuổi theo tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không trả lời câu hỏi của cổ chân. Hắn nghe ra được ý tứ của cô. Biết cô cố ý thêm vào chữ cũng kia. Tả chân nhân, tôi biết ngài có 90 năm bị đóng băng. Thật ra ngài vẫn chưa tới 30 tuổi, còn nhỏ hơn tôi nữa. Cổ chân cười hắc hắc. Vạn tiểu đường nhiều chuyện quá. Tả đăng phong cao mày. Hai người phụ nữ này thường đi ngoài với nhau. Cổ chân nhất định là nhân cơ hội hỏi vạn tiểu đường. Vạn tiểu đường và đại đầu đều biết chuyện hắn bị đóng băng. Bây giờ chỉ còn có hai người chúng ta. Ngài có ý kiến gì thì cứ nói đi. Cơ hội như thế hiếm có lắm. Cổ chân cũng không vì thái độ lạnh nhạt của tả Đăng Phong mà nhụt chí Cô nghĩ tôi có gì để nói không? Tà Đăng Phong dừng bước lại cười, liếc cô một cái. Không ngờ gen và huyết thống lại làm cổ chân và kỳ toa giống nhau đến vậy. Ra mặt ngài mỏng thật, có gì mà không tiện, ngài nhìn lén tôi làm gì? Cổ chân hít mắt liếc trà, tôi chỉ sợ cô sẽ có nguy hiểm thôi, tôi muốn làm gì còn phải lén lút sao? Tả Đăng Phong cao mày Lần trước cổ chân ra ngoài đi ngoài Hắn đứng dậy nhìn theo Nhất định cô đã nhìn thấy hắn nhìn theo mình Có phải ngài có chứng ngại tâm lý gì không Đừng có coi tôi là cháu gái nữa Cổ chân nhìn quanh Tả Đăng Phong không đáp lại Cất bước đi chứ Cổ chân nhìn quanh cho thấy cô muốn ra tay Chuyện kỳ toa làm được Cháu gái cô cũng làm được Ngài chạy đi đâu đấy Cổ chân cười đều chạy theo, rốt cuộc cô muốn làm gì, cứ nói thẳng ra, bỏ qua quá trình này đi. Tả đăng phong cao giọng việc gì cũng có nguyên nhân, hắn không hiểu cổ chân tại sao muốn dụ rố hắn, cũng không biết mục đích của cô là gì. Cổ chân không đáp, chỉ nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, thật ra cô cũng phải có dục vọng gì, mà chỉ là thấy hiếu kỳ với hắn. Gặp một người đàn ông có năng lực mạnh mẽ mà lại đầy thần bí thì người đàn bà nào cũng đều thấy hiếu kỳ. Cực hạn của hiếu kỳ chính là chiếm hữu. Đàn bà không ống đàn ông, họ không có nhu cầu dục vọng chinh phục, nhưng họ vẫn có dục vọng chiếm hữu. Tôi chiếu cố cô là vì tôi với bà nội cô là quen biết cũ. Chỉ tới thế mà thôi, lúc tôi đi ai cập vạn tiểu đường bị âm hồn bám thân chạy ra ngoài. Tôi sợ cô cũng bị giống như vậy nên mới nhìn theo cô, chứ không phải là có ý định muốn nhìn lén cô. Còn nữa, tôi để cô đi với tôi là vì tổ hợp như vậy là khoa học nhất. Thù mộ vụ Tu Vi không thấp, cậu ấy có thể bảo vệ hai binh sĩ. Tính tình cậu ấy lại cẩn thận, có thể một mình chống đỡ một phương. Tu Vi mà quý thấp hơn thù mộ Vũ anh ta chỉ bảo vệ được một người. Vạn tiểu đường đi cùng anh ta là thích hợp nhất. Cô đi theo tôi cũng chỉ vì an toàn, không nên nghĩ ngợi quá nhiều. tả Đăng Phong nghiêm nghị, nếu anh không có ý gì, thì đâu cần phải lúc nào cũng cố gắng giữ cách với tôi. Cổ chân theo tả Đăng Phong đi vào cửa lớn Vương Thành, tôi đối với tất cả phụ nữ đều giữ cách, không chỉ một mình cô. tả Đăng Phong dừng bước, cổ chân làm hắn phân tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quan sát và phán đoán của hắn. Tôi không biết anh có điều khó nói. Xin lỗi. Cổ chân nói rất thân thiết. Phép khích tướng vô hiệu đối với tôi. Cô nên cảm thấy kính nể tôi thì hơn. Cô nên biết tôi muốn giết cô thì chẳng khó hơn việc giết một con kiến đâu. Tả Đăng Phong lạnh lùng. Tuy hắn nói phép khích tướng đối với mình vô hiệu. Nhưng cổ chân đã làm hắn thương tổn. Không có người đàn ông nào lại muốn bị người khác nói mình là vô năng. Nhất là khi hắn nhìn ra cổ chân là cố ý chọc giận hắn tức giận. Người phụ nữ này xác thực rất thông minh, nhưng tâm tư của cô dùng không đúng chỗ. kỳ toa làm việc gì tốt xấu cũng có mục đích rõ ràng, nhưng cổ chân không có. Cô thuần túy là hồ đồ. Tôi biết ngài rất lợi hại, ngài cứ tôi đi. Cổ chân rừng rưng như không. Tôi thật muốn tát cho cô một cái. Tả Đăng Phong căm tức nhìn cổ chân. Hắn nhìn ra được thật sự cô không biết mình muốn làm gì, không có mục đích, không có nguyên tắc, không có chiều sâu, quá là hời hợt nông cạn. Đây cũng là của bệnh chung người hiện đại. Tả Đăng Phong nhận ra cổ chân cố ý khiêu khích hắn, nên chỉ đe một câu chứ không ra tay đánh cô. Hắn là người sắc bén, nhưng không hà khắc với phụ nữ. Tát chỗ nào? Cổ chân rán mặt ra cười. Tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. Hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn không hiểu tại sao phụ nữ 90 năm sau lại ra như thế này, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận, nhưng không có ý nghĩ muốn trừng phạt cổ chân. Cầm giúp tôi một lúc, cổ chân đưa súng trường cho tả Đăng Phong, tả Đăng Phong lại thở dài, cổ chân cố ý dùng cả hai tay cầm súng, với sức lực của cô vốn chẳng cần phải dùng tới hai tay, cô thật là... Hành động nào cũng dở trò ám muội và rụ rỗ, vì không biết cổ chân muốn làm gì, tà Đăng Phong vẫn nhận lấy súng trường, cổ chân quay người chạy đi, không chạy bao xa thì tháo dây lưng, tôi muốn đi ngoài, đừng có nhìn lén. tả Đăng Phong nổi giận, nhưng hắn vẫn không định trách cổ chân, hắn tự hỏi tại sao mình lại không ra tay trừng phạt cô, nghĩ kỹ một lúc thì tìm ra nguyên nhân. Thì ra là vì trong tiềm thức hắn cảm thấy rất thoải mái khi có người khác phái rũ rũ mình. Tả Đăng Phong ngồi sổm xuống phẩy tay, cổ chân căn bản là không định đi ngoài, lập tức kéo quần lên chạy trở về. Có phải thấy tôi rất không biết xấu hổ hay không? Không biết tại sao, tôi vừa nhìn thấy ngài thì cảm thấy thích. Cổ chân chia tay tới gần tả Đăng Phong. Đừng có dở trò đùa nghịch tâm cơ với tôi, tâm cơ của ngươi không đủ. Tả đăng phong khẽ phẩy tay, huyền âm chân khí phóng ra, từ từ đóng băng hai bàn tay cổ chân. Hắn không tin câu giải thích của cổ chân, vì hành động của cổ chân cho thấy cô là cao thủ tình trường, ít nhất là cô tự cho mình là như vậy. Chỉ cần ngài nói một tiếng, tôi tuyệt sẽ không nhúc nhích, ngài đâu cần phải đóng băng tôi. Cổ chân căng thẳng những vẫn duy trì nụ cười, tôi không biết trong đầu các người nghĩ cái gì nữa. Hay là chính bản thân các người cũng không biết các người đang nghĩ cái gì Nhưng tôi biết tôi nghĩ cái gì Tả Đăng Phong thúc huyền âm chân khí Đóng băng cả người cổ chân Miêu. Thập tam thấy Tả Đăng Phong đóng băng cổ chân Nghi hoặc ngẩn đầu nhìn hắn Ở chung với mấy người này mệt mỏi quá Tả Đăng Phong nhét súng trường vào hai bàn tay cổ chân đang vươn ra Cổ chân thực sự rất thông minh, nhưng bị người ta nhìn ra mình thông minh thì có nghĩa là không còn thông minh nữa. Người dùng ký xảo với người đương nhiên không ai cấm, nhưng tốt nhất vẫn là nên thật lòng. Vương cung thời thương chu và thời thanh khác nhau rất lớn. Vương cung thời thương chu chỉ có hai cái sân, một trước một sau. Tiền viện là nơi để chư hầu vương nghỉ sự, hậu viện là chỗ ở. Tiền viện nơi này rộng tới mười mấy mẫu, bằng phẳng và thoáng đãng. Dưới bậc thang cửa lớn phía nam có dựng một cái bia đá màu xám cao tới 8 thước. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có tục dựng bia đá trước chính Điện Vương Cung hoặc Vương Phủ. Tả Đăng Phong bước tới thổi bay tuyết trên bia. Thấy trên bia có khắc mấy trăm chữ cổ to bằng nắm tay. Vì được tuyết bao trùm, những chữ cổ này vẫn còn được duy trì hoàn hảo. Nét viết rõ ràng, đây là một tòa bia công đức. Viết lại công đức Khương Tử Nha lúc Nguy Nan đã ra tay giúp đỡ. Tìm cho nơi ở, trong bi văn chỉ dùng hai chữ, gặp nạn, để giản lược chuyện cơ tiên khởi binh thất bại, và dùng từ, thượng phụ, để tôn xưng khương tử nha Tuy văn phong trên bia dùng từ ngữ bi thương, thuần để báo ân, nhưng tả đăng phong vẫn tìm ra đầu mối. Trên bi văn có ghi một câu, nắm di với thượng phụ, nâng ngàn với cực bắc. Nắm di nghĩa tương tự với ủy thác, chỉ có điều đối tượng là khác. Nắm gì ở đây ý chỉ con dân, vì thác đơn chỉ ấu vương, ý tứ của những lời này là cơ tiên trước khi đi đưa con dân của mình giao cho Khương Tử Nha, sau đó rời nhà tới nơi này, từ ngữ cổ văn thường khó hiểu vì dùng nhiều chữ có tính thay thế cho nhau, rất tốn công sức để lý giải. Xem xong bi văn, tả Đăng Phong thấy Khương Tử Nha cứu viện cơ tiên đích thật là để thu mua lòng người. Đáng tiếc cơ tiên không biết tế quốc của Khương Tử Nha sau này sẽ thay thế hắn trở thành bá chủ chư hầu một phương Nếu không cơ tiên nhất định sẽ không mang ơn cảm đức đối với Khương Tử Nha đến như vậy Một lúc sau, tả Đăng Phong bước lên bậc thang Bậc thang có 49 bậc Chính là số lượng chư hầu hay dùng Cửa lớn của chính điện đang đóng Tả Đăng Phong tiện tay đẩy ra Cửa điện vừa mở Tả Đăng Phong cao mày Trong vương cung có một người Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, hình dáng uyển vũ phong cách vương cung thời rất đặc trưng, trong điện không có trang hoàng hoa mỹ mà chỉ là một gian phòng rất lớn, bề ngang dài 100 mét, chiều dài 7 trượng, hai bên có hai dãy bàn, độ cao thích hợp cho người ngồi trên đất, dưới mặt đất lót da thú, chếch hướng bắc của chính điện có một cái sàn gỗ xây cao hơn nền nhà một tầng, trên đó có ghế ngồi Trong ghế có một người đang ngồi, người này rõ ràng đã bị đông chết, dù chết do quá lạnh nhưng trong thời gian quá dài cũng sẽ dẫn tới mất nước, nên thi thể này là thây khô, trên thi thể mặc một bộ cổn phục màu đỏ, trên đầu đội mũ miệng có rèm châu rủ xuống, dày dưới chân có mũi vảnh cong lên. Tả Đăng Phong nhìn quanh điện Tê, xác định không có cơ quan nào mới mang theo thập tam cất bước tiến vào, đi tới trên sàn ngũ cẩn thận nhìn cái xác. Cái thây tuy đã héo khô, nhưng có thể đại thể nhìn ra hình dạng người này khi còn sống. Khuôn mặt chữ điền, chán rộng, mũi to, vành tai đầy đặn, tương tùy tâm sinh. Hình dạng người này thuộc dạng hiền hòa, dù chết đi nhiều năm, nhưng vẫn không thấy dữ tợ. Theo độ mòn của răng thì lúc người này mất, hẳn chừng là 70 tuổi. Người này đội mũ miệng có rèm trâu rủ, chiều phục có áo dài và quần, trên áo có theo hình ảnh mặt trời, mặt trăng. Sao, núi và thủy điểu, dưới quần có theo rồng, hỏa diễm, hạt gạo và đao múa Tổng cộng có 9 loại hoa văn. Trên y phục hoàng đế thời thương chu có 12 loại đồ án, chư hầu có 9 loại. Hơn nữa mũ miệng hoàng đế có 9 cái ngạnh, mũ miệng của người này có 7 cái. Theo trang phục thì người này hẳn là chư hầu vương quản quốc cơ tiên. Lúc tam gia chi loạn cơ tiên vẫn chưa tới 50 tuổi nên có thể đoán ra đám người cơ tiên đã sống ở Bắc Cực này khoảng 10 năm, sau thấy nơi này không thích hợp cho con người sinh sống, cả tộc cơ thị mới di chuyển, cơ tiên tuổi già sức yếu lựa chọn ở lại. Tả Đăng Phong đi loanh quanh để tìm manh mối khác, nhưng nơi này cũng không bản gỗ có khắc chữ nào, cũng không có đồ kim loại đúc minh ăn nào cả, tìm một lúc lâu, không thu hoạch được gì. Chưa tới một canh giờ, Kim Quy Tử và Vạn Tiểu Đường về tới trước nhất. Tả chân nhân, có chuyện gì vậy? Kim Quy Tử khiêng cổ chân chạy vào đại điện, vạn tiểu đường ôm súng trường của cổ chân chạy theo sau. Cô ấy thấy nóng nên tôi giúp cô ấy hạ nhiệt. Tả đăng phong bình thản. Kim Quy Tử bỏ cổ chân xuống, quanh người cổ chân tỏa ra hàn khí dày đặc. Loại hàn khí này khác với hàn khí bình thường, ngay cả ông ta cũng không chịu nổi. Tả chân nhân, người chết đó là ai? Vạn tiểu đường chỉ cái xác trên vương tọa, Chư hầu vương 3.000 năm trước. Các người có tìm được gì không? Tả Đăng Phong ngồi xuống một tấm gia thù. Có, góc đông bắc có nhà kho rất lớn, cửa nhà kho bằng kim loại, mãi chân nhân không dám làm gì cả. Vạn tiểu đường cười, cổ chân xuất hiện làm cô và tả Đăng Phong. Ít có cơ hội nói chuyện với nhau. Làm trong lòng cô có cảm giác bị mất mát Bây giờ cổ chân đã bị tả Đăng Phong đóng băng Cùng là phụ nữ Cô khó tránh khỏi tâm lý cười trên sự đau khổ của người khác Đi, đi xem Cô dẫn đường Mả quý ở lại chăm non cổ chân tả Đăng Phong đứng dậy Cô ấy không nhúc nhích gì được Tôi là đàn ông ở lại đây không hợp lễ nghi tả chân nhân Ngài để cô ấy bình thường lại đi Kim Quy Tử lắc đầu Cóng cô ta đi cùng. Tả Đăng Phong cất bước đi ra ngoài. Kim Quy Tử chố mắt, nhìn quanh, rút một tấm da thú bọc lấy cổ chân, quỳ xuống vác cô lên vai. Mọi người vừa ra ngoài, đại đầu đã từ phía tây chạy tới, dáng vẻ kích động. Tả chân nhân, ngài tới đàn tế xá tắc xem đi. Đại đầu nghi hoặc nhìn cổ chân trên vai Kim Quy Tử. Cô ấy sao vậy? Trong xá tắc đàn có manh mối. Tả Đăng Phong không buồn giải thích chuyện cổ chân. Kim Quy tử phía sau lén lút đưa tay chỉ chỉ Tả Đăng Phong. Ý bảo chính Tả Đăng Phong đã hạ thủ. Trong xá tắc đàn có thờ một pho tượng quái vật. Ngài mau tới xem đi. Đại đầu xoay người dẫn đường. Xá tắc đàn là chỗ tế trời. Sao lại thờ quái vật? Tả Đăng Phong đi theo. Chuyện có cái gấp có cái thong thả. Tới xá tắc đàn ở mé tây thành trước. Không biết. Phò tượng quái vật rất giống huyền vũ trong truyền thuyết. Đại đầu giải thích. Huyền vũ là một trong tứ đại thánh thú thời cổ đại, thuộc Thủy, Trấn phương Bắc. Nơi này có tượng của nó cũng chẳng có gì lạ. Tả đăng phong cao mày. Tượng thần huyền vũ tôi cũng từng thấy rồi. Nhưng pho tượng này và huyền vũ không giống nhau lắm. Ngài tới xem thì biết. Đại đầu tăng tốc. Tả Đăng Phong không nói gì nữa, Đại Đầu cũng là người trong Đạo Môn, một bức tượng huyền vũ bình thường không thể làm y kinh ngạc đến thế. Sau một nén nhang, mọi người tới xã Tắc Đàn ở Tây Thành, người xưa tế tử Tổ Tông và Thiên Địa Thần Linh riêng biệt. Cách thức tế tử cũng không giống nhau, Tổ Miếu là để tế Tổ Tiên, xã Tắc Đàn là để tế Thiên Địa. Xã Tắc Đàn có hình thức tương tự Tổ Miếu, khác chăng là diện tích lớn hơn mà thôi. Lúc mọi người đuổi tới Hai binh sĩ đang đứng chờ bên ngoài Thấy mọi người tới thì đi cùng với mọi người vào trong xá tác đàn Chưa đi tới gần Tả Đăng Phong đã nhìn thấy trên thần đàn của chính điện Có một pho tượng to lớn đang đứng thẳng Pho tượng khắc từ gỗ Thân thể nhìn giống con rùa Nhưng từ trong mai rùa rũi ra không phải là đầu rùa Mà là một cái cổ rắn Ngoài cùng là đầu rồng Một lúc sau mọi người tiến vào chính điện Đăng Phong đến gần quan sát pho tượng Pho tượng này có bề ngoài rông giống với huyền vũ trong truyền thuyết Nhưng hình dạng thân thể lại khác huyền vũ rất nhiều Trong truyền thuyết huyền vũ là hai con vật hợp thành Nhưng pho tượng này chỉ có một con Nhìn giống một con rắn to lưng đeo mai rùa Cái cổ của nó rất dài Có vẻ bao trùm Cái đầu rất giống đầu rồng Nhưng không có sừng rồng Lớp mai cực giống mai rùa Nhưng nó lại không trơn nhãn Mà là cao thấp chênh lệch lung tung, dưới mai rùa mọc ra bốn cái vút rồng thô to, trên gáy cuốn một sợi xích thô to, sợi xích thả thòng xuống dưới. Con vật cố gắng dướn cổ, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Tả chân nhân, ngài thấy sao? Đại đầu hỏi, phiền phức lớn rồi. Tả đăng phong cao mày lắc đầu, đám vạn tiểu đường chẳng biết gì về con vật này, còn đang bảo nhau thấy nó điêu khắc sao mà giống y như thật. Nghe tả Đăng Phong nói vậy thì đều quay sang khó hiểu nhìn hắn. Tượng huyền vũ chúng ta thường thấy đều là kết quả do con người nghệ thuật hóa lên rồi. Trên đời không thể có chuyện xà quy hợp nhất. Đây mới thực sự là huyền vũ. Những người này có thể điêu khắc thế này chứng tỏ họ đã từng nhìn thấy nó. Tả Đăng Phong đi tới lưu hương đặt bên dưới pho tượng. Trong lưu hương có những vật nhỏ tròn tròn màu đen. Tả Đăng Phong cầm lên một cái. Bóp nát. Nhận ra nó không phải là hương trơ Mà là hạt giống của một loại cây nào đó Tả chân nhân nói rất đúng Người thời thương chu không có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy Hoa văn trên đồ đồng thao cũng đa số là đơn giản cụ kỹ Con huyền vũ này được điêu khắc tinh tế như thế Chắc chắn có vấn đề Kim Quy tử khiêng cổ chân phụ họa Cái thứ này nhìn giống như nó đang thổ cả một ngọn núi Vạn tiểu đường chỉ vào cái mai của huyền Vũ Tả Đăng Phong quay sang nhìn vạn tiểu đường Vạn tiểu đường tuy không cho thấy Nhưng ý là pho tượng này quá khoa trương Trên đời làm gì có con rùa nào đả động cả một ngọn núi Tôi đã từng gặp kim long Đầu của nó rất giống thế này Chỉ khác là con này không có sừng rồng Nếu không phải thấy tận mắt nhìn thấy con vật này Không ai có thể điêu khắc ra đầu rồng và vút rồng được Tả Đăng Phong nói Người xưa thở phụng nó làm gì? bạn tiểu đừng hỏi. Cung phụng thần linh có tính chất tương tự với việc chúng ta tặng quà cho nhau. Trong tổ miếu có thở phụng là việc bình thường, giống như bạn bè thân qua lại với nhau. Cảm ơn và được cảm ơn mà thôi, nhưng mục đích của xã tác đàn thì khác. Thường nó chỉ có hai mục đích, một là khẩn xin đối phương ban cho ân huệ, hai là khẩn cầu đối phương đừng ban xuống thiên tai. Tả đăng phong đáp ồ mộ vũ, anh làm gì đấy? Vạn tiểu đừng hỏi đại đầu, đại đầu đang lúi húi lật tư liệu, hình như muốn tìm gì đó. Tìm tư liệu. Đại đầu thuận miệng đáp lại. Tà chân nhân, bảo họ tế tự con dùa đen này để nó mang lại điều tốt, hay là để nó đừng tới phá hoại? Một binh sĩ hỏi, họ không biết huyền vũ nên gọi nó là dùa đen. Có thấy trên cổ nó đeo xiềng xích không? Tà Đăng Phong chỉ vào cổ huyền Vũ Thấy. Binh sĩ gật đầu. Tà Đăng Phong bất mãn nhìn người kia. Không giải thích nữa. Ý tà chân nhân là nó đã bị xích. Chắc chắn không thể đi gây tổn hại cho ai được nữa. Nếu đã không thể gây nguy hại người khác. Cư dân nơi này cung phụng nó đương nhiên là để xin nó mang lại điều tốt. Kim Quy Tử giải thích thay cho tả Đăng Phong. Hả? Vậy thì tốt. Hai binh sĩ và vạn tiểu đường đều yên tâm tới. Tốt cái gì? Theo lý luận tiến hóa của Daen, con người hẳn là càng tiến hóa thì phải càng thông minh, sao các người càng tiến hóa càng đần đi vậy? Tả Đăng Phong không chút lưu tình phê bình, con huyền vũ này là bị chói, phạm vi hoạt động của nó đã bị hạn chế, mấy người nói nó có thể mang cho người nơi này chỗ tốt gì? Ô mưa gọi gió, bảo vệ nơi này bình an. Vạn tiểu đường cười, đó là chuyện của thần gió vũ sư, nó không làm được, nó chỉ có thể làm được một chuyện là khi cư dân tới gần nó nó không công kích họ mà thôi. Tả đăng phong chỉ vào cái mai rùa, cái tôi quan tâm là món đồ chúng ta cần tìm vốn ở trên lưng nó. Không thể nào, vạn tiểu đường trởn to hai mắt. Có thể, đại đầu đưa hai tờ tư liệu cho vạn tiểu đường, một tấm là vệ tinh chụp được năm ngoái. Một tấm là tháng 3 năm nay Khu đá ngầm dưới nước kia đã có một ít thay đổi Ý anh là nói con rùa đen này hồi trước ở trong khu đá ngầm Vạn tiểu đường rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề Tôi chỉ là nói có thể Dù sao khu đá ngầm kia lớn bao nhiêu chúng tôi cũng không biết Hiện giờ khí tức động vật ở Bắc cực kỳ hỗn độ Chờ tôi tới gần kiểm tra kỹ rồi mới xác nhận được Đại đầu lắc đầu Tả chân nhân đã từng nói tấm bán ngộ chúng ta từng nhìn thấy là của tàu ngầm. Bây giờ xem ra tả chân nhân đã nói đúng, đám người kia trước đây rất có thể thường xuyên đi xuống nước. Kim Quy Tử vẻ mặt đưa đám, lúc này tầng băng phía dưới bắc cực đã tụ tập cực nhiều sinh vật bị nhiễm bệnh độc. Xuống nước bây giờ khác gì làm thức ăn cho chúng. Tả đăng phong cười khổ lắc đầu. Sự tình không xấu tới mức đó, đừng tự hù dọa mình, đi thôi. Tới Đông Thành xem Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 421 Tàu ngầm thời chu chiều mọi người Xoay người rời khỏi đại điện cúi đầu ủ rũ đi theo tà Đăng Phong Tà Đăng Phong phán đoán rất hiếm Khi phạm sai lầm Nếu lần này hắn đoán không sai Thì sự tình thật sự là khó Kết quả xấu nhất là Khối thiên thạch đã bị đem đi nấu Nhưng kết quả này vẫn chưa hẳn là xấu nhất Huống chi cái chúng ta muốn tìm thiên thạch từ trên trời rơi xuống, khả năng thiên thạch vừa vạn rơi xuống lưng huyền vũ là rất nhỏ. Hơn nữa, nếu thực phải xuống nước thì cũng là tôi xuống, không tới phiên các người. Tả Đăng Phong thấy mọi người tâm tình buồn giàu, thì khẽ cười an ủi. Nếu cái cây to ngài có gì bất trắc cả đám khỉ chúng tôi sẽ chẳng con nào sống nổi. Vạn tiểu đừng nói dỡn theo, từ khi cổ chân bị đóng băng. Tâm tình của cô rất tốt. Tả chân nhân, để tôi kiểm tra hết đảo. Sau đó tới hòn đảo ở phía bắc xem. Đại đầu cầm máy lắc lắc. Cậu đi đi, đừng vượt quá 50 dặm Đó là cực hạn của tôi. Tả đăng phong gật đầu. Cái máy trong tay đại đầu rất chính xác. Mất nhiều thời gian để suy luận phòng đoán. Chẳng bằng chạy một vòng khắp đảo kiểm tra một phen. Được, tôi sẽ mau chóng trở về. Đại đầu lăng không vọt lên, lao về hướng Tây Bắc. Mọi người đi suốt ngày đã rất mệt mỏi. Lúc đi qua Vương Cung, tả đăng phong vào đám vạn tiểu đường ở lại. Bảo Kim Quy Tử dẫn đường, để khí khinh thân chạy tới Đông Thành. Một lúc sau, hai người và thập tam tới hướng Đông Bắc Cổ Thành. Nơi này là một khu kiến trúc rất lớn. Diện tích ước chừng 5 mẫu. Có 4 tòa nhà bằng đá xây nối liền vào nhau. Những chỗ nối không có một khe hở Ở giữa chúng có một khu có nóc nhà cao hẳn hơn một trượng, nhìn là thấy ngay, rất giống một cái nhà kho lớn, nhưng có ống khói làm nó nhìn giống nhà xưởng hơn là nhà kho. Cửa vào ở phía nam, cao rộng đều khoảng một trượng, cửa làm bằng kim loại, hiện đang đóng, trên cửa cũng không có khóa hay then cài. Loại cửa này thường là mở hướng phía ngoài, tới kéo thử xem. Tả Đăng Phong nói, giữa hai cánh cửa có một đống dây xích. Rõ ràng là để thay cho tay nắm cửa. Kim Quy Tử đi tới. Khẽ chạm vào đống xích thăm giò. Nó không cắn người đâu. Tả Đăng Phong nói. Hắn đang phải phân ra rất nhiều linh khí để che chở đại đầu. Nếu không đã sớm tự thân làm. Tả Chân Nhân nói đùa. Nếu nhiệt độ quá thấp đụng vào sẽ bị dính chặt. Mất đi một lớp ra. Kim Quy Tử cầm lấy nắm xích. Đứng trung bình tấn tụ lực kéo một cái. Hai cánh của lớn này rất nặng. Kim Quy tử nghiến răng kéo hết sức mới hở ra được một khe chừng 2 mét. Được rồi. Tả Đăng Phong nói. Người tu hành có thể nhìn rõ trong đêm. Không cần phải mở hẳn cửa mới nhìn thấy. Tả Đăng Phong đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Thấy bên trong là một không gian rất lớn hình vuông. Chỗ nào cũng chất đóng đồ vật. Đóng bắt mắt nhất là đóng ở phía tây nam. Là hai chiếc thuyền vũ nhìn giống như tàu ngầm. Ngay khi tả Đăng Phong ló đầu định đi vào, thập tam đã xông lên chạy vào trước, tả Đăng Phong sợ nó gặp nguy hiểm, nên đi vào theo, không ngờ họ lại tạo ra được tàu ngầm thật, kim quy tử đi theo vào, tả Đăng Phong gật đầu, đi vào trong này hắn cảm nhận được nhiệt độ thay đổi hẳn, so với bên ngoài, trong này ấm áp hơn rất nhiều, khu vực này bị ngăn ra làm hai, nên hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy hai nơi... Tây Nam và Đông Nam, phía Tây Nam là hai cái thuyền quái lại nhìn như tàu ngầm. Hai chiếc thuyền này không lớn lắm, dài chừng mười mấy mét, có hình thoi, ở giữa rộng hai đầu hẹp, chỗ rộng nhất chừng 3 mét. Thân thuyền làm bằng gỗ lối vào ở dưới đáy thuyền, nhìn giống tàu nhiệt khí hơn là tàu ngầm. Thập Tam nhảy lên trên tàu ngầm, theo thói quen thò chân ra cào cào gãi gãi để mài móng. Nhưng không ngờ một cái cào của thập tam lại làm tấm ván gỗ lủng một lỗ dài mấy cm. Thập tam thấy không ổn, vội nhảy xuống. Không ngờ nhún chân một cái lại làm lủng thêm hai lỗ. Sao lại như thế? Kim Quy Tử ngơ ngác kinh hãi. Ông vẫn tưởng tàu này còn dùng được. Không ngờ nó lại tệ như thế. Thời gian quá lâu, nhiệt độ ở đây lại không lạnh lắm. Nên gỗ bị mục nát. Tả đăng phong khẽ chọc một cái. Xuyên thủng qua tấm gỗ đang Phong đẩy tấm ván ngỗ ra, ló đầu vào khoang, thấy bên trong tàu ngầm hoàn toàn trống không. Cấu tạo cũng cực kỳ đơn giản, không có hệ thống động lực, chỉ có mấy cái vòng tròn bằng kim loại để làm khung xương. Bên ngoài bọc ván gỗ ngoài tấm ván ngỗ lại được cột bằng vòng kim loại. Bên dưới khoang có khu vực điện hình bầu dục cao hơn một người, rộng khoảng 2 ôm, dưới đáy nắp có thể đưa người vào. Khu vực này hẳn là có hai tác dụng. Một là thả người xuống nước để tập thở trong nước Hai là ép khí ra để tàu ngầm nổi lên Tấm gỗ hồi trước họ nhìn thấy hẳn là cái nắp của khu định này Tả chân nhân có thể chữa được không? Kim Quy tử thấy tả Đăng Phong nhìn từ trên xuống dưới tàu ngầm Tưởng hắn muốn chữa trị Không sửa được Tả Đăng Phong lắc đầu Hắn nghiên cứu chỉ là để hiểu nguyên lý của nó Suy cho cùng là bệnh nghề nghiệp mà thôi Bên kia có gỗ, tôi lấy một tấm gắn vào. Kim Quy Tử chỉ về hướng đông, hướng đó chất đóng rất nhiều những thân gỗ lớn và bán thành phẩm. Công cụ bị mang đi hết rồi, làm sao sẽ gỗ? Dùng đao kiếm, Kim Quy Tử đáp. Đừng có thử nữa, trình độ của chúng ta không thể nào sánh được với họ. Lỡ mà làm không đúng đang đi trên đường bị lọt xuống, thì trở thành tàu ngầm thật đó. Tả Đăng Phong xua tay. Nhưng không làm tàu ngầm, làm sao xuống nước. Kim Quy tự u sầu, cũng không nhất định là phải xuống nước. Huống chi qua cấu tạo của cái tàu lặn này thì cho thấy chiều sâu nó xuống được cũng rất có hạn. Ít nhất không qua được phạm vi con người có thể chịu nổi áp lực nước. Tả Đăng Phong chỉ vào cái tàu ngầm, trong tàu này không có chỗ cho người điều khiển. Muốn xuống phải có người lặn xuống để điều chỉnh nó, nếu xuống quá sâu. Người dưới nước sẽ bị áp lực nước ép ngất xỉu Kim Quy Tử gật đầu Nhưng gật đầu chỉ là tán thành phân tích của Tà Đăng Phong Chứ trong lòng không chút lạc quan Tà Đăng Phong đi sang hướng Đông Nam Nơi này chất đóng rất nhiều khúc gỗ tròn Thập tam đang mài móng ở đây Khu vực này hẳn là chỗ làm việc của thợ mộc năm đó Thời thương chu người ta chưa phân biệt thợ rèn với thợ mộc Mà chỉ gọi chung là thợ thủ công Nơi này để lại rất nhiều sản phẩm chưa hoàn công Là những chiếc bùn bằng gỗ Gắn bằng đinh kim loại Hơn nữa Khu vực này tuy để lại rất nhiều bán thành phẩm Nhưng không hề lộn xộn chút nào Cho thấy thở ở đây làm việc rất có ngay ngắn trận tự Tả chân nhân Đi vào trong xem đi Kim Quy Tử thấy tả Đăng Phong đứng đây lâu Thì dục Nhìn khu vực này Anh thấy cái gì Tả Đăng Phong hỏi Thực ra hắn quan sát và suy nghĩ chỉ dùng không tới nửa nén hương, thời gian còn lại là chờ thập tam mài móng vốt. thợ mộc và thợ rèn nơi này có trình độ rất cao, hơn cả khu vực trung nguyên, ngài nói chẳng sai, nhất định là Khương Tử Nha đã để lại hai quyển sách luyện khí cho họ. Kim Quy Tử trầm ngâm một lúc trả lời, nhìn cho ký, nơi này chất đóng nhiều gỗ như vậy, nhưng đồ vật thở thủ công tạo ra lại không dùng cách thức điêu khắc. Mà chọn cách ghép lại Trên đất liền không có một mảnh gỗ nào to bằng nắm tay Sao họ lại tiết kiệm như thế Tả Đăng Phong hỏi ngược lại Xin mời tả chân nhân giải thích nghi hoặc Kim Quy Tử thông minh hơn đại đầu nhiều lắm Biết đoán không ra Thì thẳng thắn không đoán Bản chất của tiết kiệm là để có thể tiếp tục sống được trong tình huống tài nguyên có hạn Năm đó thở thủ công vô cùng tiết kiệm cho thấy họ định ở đây thời gian dài Những món đồ chưa hoàn thành này cho thấy biến cố đã xảy ra cực kỳ bất ngờ, khiến họ không kịp chuẩn bị. Những người biết mình sắp chết sẽ không còn lòng dạ nào để làm việc, càng không thể nói đến chuyện tiết kiệm. Tả Đăng Phong dơ tay gọi Thập Tam, xoay người đi về hướng Bắc. Đúng là như vậy, chẳng qua biết những điều này thì có lợi gì cho chúng ta. Kim Quy Tử bước nhanh đi theo. Cái thây khô trong vương cung chính là chư hầu vương cơ tiên. Nam ông ấy làm phản là khoảng 50 tuổi. Như vậy họ đã sống ở đây khoảng 20 năm. 20 năm không hề xảy ra chuyện. Cho thấy hoàn cảnh của nơi này rất ổn định. Vậy tại sao lại bỗng nhiên phát sinh biến cố? Chỉ có một khả năng. Chính là chuyện xảy ra đó vốn không phải chuyện nơi đây. Tả Đăng Phong chậm rãi bước. Cái gì gọi là vốn không phải chuyện nơi đây? Kim Quy Tử không hiểu nổi, là ngoại lực can thiệp. Họ vốn sống rất tốt, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một loại ngoại lực ảnh hưởng tới họ. Ngoại lực này đến từ trời, đất, hoặc người, nhưng tôi chưa biết nó là cái nào. Tả Đăng Phong đáp, tả chân nhân, nguy rồi, nguy thật rồi. Đột nhiên tiếng đại đầu gào lên từ bên ngoài. Hai người dừng bước quay sang lại, thấy đại đầu kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào ôm một món đồ vật cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong cau mày, đại đầu tuy tuổi trẻ nhưng rất ít làm những việc khoa trương, hắn la to như vậy nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Ngài xem, ngài xem. Đại đầu chạy tới, Bỏ món đồ xuống, đó là một cái nắp nồi màu xám bị bám đất, mặt trên còn phủ ít tuyết đọng. Đại đầu phủi hết đất đi, móc máy đo ra cho Tả Đăng Phong xem. Cái này tìm được trong hố đựng chất thải kim loại, nó có phần. Ứng phóng xạ giống hệt cái chúng ta cần tìm, chỉ là hàm lượng còn lại không tới 2%. Tả đăng phong hít sâu, cả người lạnh toát, quả nhiên khối thiên thạch đã bị thở thủ công đem ra nấu. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 422, Nhân quả tuần hoàn, công thêm món này có đủ luyện ra số lượng cần không? Kim Quy Tử vội hỏi, làm sao đủ? Bây giờ phải làm sao đây? Đại đầu dưng dưng muốn khóc, việc này quá quan trọng, nếu có sai lầm, dù cứu sống được người trên địa cầu, cũng sẽ không có đủ cây cối để sinh ra dưỡng khí cho hít thở. Đừng hốt hoảng, cái nắp này bị vứt ở trên cùng trong hố đất phải không? Tả Đăng Phong nhìn lớp tuyết động trên cái nắp. Vâng, ngay ở ngoài mặt. Đại đầu gật đầu. Tả Đăng Phong lại cao mày Nó nằm trên cùng đống chất thải cho thấy nó là món đồ được tinh luyện sau cùng. Cũng gián tiếp cho thấy năm đó chính vì cư dân nơi này lầm lỡ đem khối thiên thạch đi nung mới làm cho cây cối khô héo. Tả chân nhân. Bây giờ làm sao? Kim Quy Tử tuyệt vọng nhìn Tả Đăng Phong. Đi. Tới chỗ lò nung nhìn xem có còn sót lại cái gì không Tả Đăng Phong xoay người đi về hướng Bắc Nhà xưởng này chia là hai khu Phía Nam là khu làm việc của thợ mộc Phía Bắc là khu tinh luyện kim loại Khu Bắc chia làm hai khu làm việc Tây Bắc và Đông Bắc Giữa hai khu vực có một đường nối rộng chừng hai trưởng Đường nối này có lắp một cái dòng dọc kéo nước bằng kim loại Phía dưới dòng dọc kéo nước là một cái giếng biển đá Rộng chừng 1 m miệng giếng cách mặt đất 50-60cm, trên miệng giếng được đẩy một cái nắp hình tròn bằng kim loại, trên nắp có toát ra hơi nóng yếu ớt. Dưới này rất có thể là dung nham, kim quy tử thò tay thử độ nóng của nắp giếng. Thử xem, tả đăng phong đưa cái đỉnh bốn tai tròn bên cạnh giếng khí đốt cho đại đầu, xung quanh và dưới đáy cái đỉnh còn bám rất nhiều vụn kim loại trầm tích. Cho thấy năm đó nó được dùng để làm nồi nấu kim loại. Đại đầu cầm cái đỉnh, giảm máy vào đo, là nó, nhưng số lượng quá ít, vẫn không đủ. Nghĩ cách cậy hết đồ bên trong bỏ đi, cộng với cái nắp nồi kia, đều phải giữ kỹ. Tả Đăng Phong nói với đại đầu, tả chân nhân, nhưng vẫn không đủ. Đại đầu ôm cái đỉnh lắc đầu, tôi biết không đủ, cứ háng vậy đã, để tôi suy nghĩ thêm. Giả Phong Cao Mày nhìn quanh, khu vực tinh luyện kim loại này phân làm hai khu Tây Bắc và Đông Bắc. Khu Tây Bắc toàn sót lại đồ dùng sinh hoạt, khu Đông Bắc chỉ toàn phôi thô của binh khí khôi giáp. Dân gian tinh luyện kim loại thường làm khuôn đúc, sau đó đổ kim loại nóng chảy vào trong khuôn đúc để tạo ra đồ vật. Khu vực Đông Bắc chất rất nhiều mảnh vỡ bộ phận khôi giáp và binh khí, khu Tây Bắc có rất nhiều cát mịt nhưng không hề có khuôn đúc. Tả chân nhân, chia nhau ra tìm đi Kim Quy Tử nói Đừng có gấp Tả đăng phong xua tay Mọi khuôn đúc đều đã bị thở thủ công mang đi Đồ còn dư lại rất có hạn Rất khó đoán ra năm đó người ta nấu thiên thạch để chế tạo món gì Vậy, tả chân nhân, bây giờ làm gì? Đại đầu đập cây bố vào đống kim loại Dùng máy của cậu kiểm tra một cái Tốt nhất làm tìm ra được đống kim loại này họ định làm thành cái gì? Tả Đăng Phong móc bình rượu ra uống. Đại đầu lập tức cầm máy kiểm tra. Vì thiên thạch đã bị nấu ra. Hàm lượng phóng xạ bên trong rất thấp. Đại đầu kiểm tra rất chậm, rất tỉ mỉ. Tả chân nhân, theo ngày họ luyện thiên thạch làm gì? Kim Quy tử sờ môi. Hồi trước tả Đăng Phong... Uống rượu Kim Quy Tử đã từng hỏi xin, nên hiểu ông ta cũng thích uống rượu. Bèn móc ra thêm một bình cho. Cảm ơn tả chân nhân. Kim Quy Tử vội cảm ơn, ông ta chỉ có tử linh khí cấp thấp, không thể hành động tự do. Muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó như tả Đăng Phong, nên cơ hội kiếm được rượu cũng rất ít. Họ rất hiểu biết về tính chất của kim loại, nên chắc chắn sẽ không tinh luyện lung tung. Kim loại cho nấu thiên thạch ra chắc hẳn sẽ được dùng ở một chỗ đặc biệt. tả Đăng Phong đáp. Đồ đó chắc họ không để lại đây. Theo ngày họ rời đi đâu ở? Kim Quy tử hỏi. Không biết. tả Đăng Phong lắc đầu. Tộc nhân cơ tiên đều là tội nhân. Họ chắc chắn sẽ không về trung thổ. Thế giới to lớn. Chẳng ai biết được họ sẽ đi đâu. Mà nhiều khi chính bản thân họ cũng không biết mình muốn đi đâu. Thiên thạch quả thật nằm trên lưng huyền Vũ A Kim Quy Tử lại hỏi, tả Đăng Phong quay sang nhìn Kim Quy Tử, Kim Quy Tử chỉ muốn có được từ hắn một tia hy vọng, nhưng tà Đăng Phong cũng đang sốt ruột vì lo lắng, hắn thậm chí còn không dám chắc thiên thạch lúc trước có phải để trên lưng huyền vũ hay không, hắn còn không dám hy vọng, làm sao có thể cho Kim Quy Tử hy vọng, anh quay lại đưa họ tới đây, từ tối nay lấy chỗ này để làm chỗ nghỉ ngơi, tả Đăng Phong khẽ phẩy tay, nói với Kim Quy Tử, Chỗ này ấm áp, làm chỗ nghỉ chân là cực kỳ thích hợp. Rõ, Kim Quy tử xoay người rời đi. Không cần vội, chuyện còn chưa đến mức xấu nhất đâu. tả Đăng Phong thấy đại đầu hơi run, liền trấn an. Tôi hiểu, đại đầu gật đầu, tuy vẫn còn rất căng thẳng, nhưng không run dậy nữa. tả Đăng Phong đóng nắp bình rượu, kiếm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy hắn bảo đại đầu là mọi chuyện còn chưa đến mức xấu nhất. Nhưng hắn biết rõ chuyện đã cực xấu, cả người hắn lạnh lẽo, khối thiên thạch này là một trong ba bậc thang giúp hắn đoàn tụ với vũ tâm ngữ, nếu không tìm được, sẽ không thể gặp lại vũ tâm ngữ. Đại đầu vẫn cẩn thận tìm, trên mặt đất có cát mịn, trong cát mịn có rất nhiều mảnh kim loại, kiểm tra những mảnh đó không có phần. Ứng phóng xạ hắn mới dám bước lên, vì những mảnh vụn kim loại rất nhỏ và nhiều nên công việc kiểm tra cực kỳ chậm. Sau nửa giờ, đại đầu đã kiểm tra xong khu Tây Bắc, bắt đầu đi qua khu Đông Bắc, Kim Quy Tử mang theo đám người vạn tiểu đường về tới. Có lẽ trên đường đi Kim Quy Tử đã thông báo tình hình cho đám người vạn tiểu đường, nên nét mặt mọi người đều căng thẳng và tuyệt vọng. Ở dưới này là một giếng khí đốt, tối hôm nay các người thật có phúc. Tả Đăng Phong lên tiếng nhằm giảm bớt áp lực cho mọi người. Nhiều năm kinh qua hiểm ác, Hắn hiểu được một đạo lý là càng là trong lúc nguy cấp càng không thể hoảng loạn. Tả chân nhân, thế nào rồi? Bạn tiểu đường đi qua hỏi. Thủ mộ vũ đang kiểm tra. Bỏ đồ xuống hết đi. Tả đăng phong đưa tay chỉ đại đầu. Tìm thấy rồi. Tả chân nhân, ngài qua mà xem. Đột nhiên đại đầu xoay người hô lớn. Các người ở lại đây, để tôi qua xem. Tả đăng phong quay người đi. Là cái này có sự phản ứng cực nhỏ, đại đầu chỉ một cái thùng hình như cái khuôn. Tả Đăng Phong cúi đầu quan sát món đồ, đường kính của nó khoảng 50 cm, dài chừng 1m50, là một cái khuôn bằng đất, phẩm là khuôn đúc thì đều được làm thành hai nửa, cái khuôn đúc này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều lúc này hai nửa đã hợp lại với nhau, căn cứ cái khuôn này Thì có lẽ món đồ làm từ thiên thạch cũng không lớn lắm. Tả Đăng Phong cầm cái khuôn lên xem. Không ngờ bên trong khuôn không hề trống rỗng. Và hình dạng cũng không nhắn như bình thường. Mà là một nửa hình xoán ốc kỳ quái. Họ chế tạo cái gì? Đại đầu hỏi. Hẳn là một thứ có liên quan tới binh khí. Tả Đăng Phong nghi hoặc đáp. Khu phía Tây là khu làm vật dụng sinh hoạt. Khu phía Đông là khu đúc binh khí. Nếu khuôn đúc này xuất hiện phía đông, như vậy cho thấy nó hẳn phải có quan hệ tới binh khí. Cũng không giống lắm. Trong đầu đại đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh 18 món binh khí. Nhìn thế này không chính xác. Ra ngoài tìm khối băng về đây. Tả Đăng Phong phẩy tay. Đại đầu đoán ra dụng ý của Tả Đăng Phong. Xách bố chạy ra ngoài. Một lúc sau xách một khối băng về. Ở đây thứ không thiếu nhất chính là băng tuyết. Tả Đăng Phong móc bao tay thuần dương đeo vào, hai tay cùng vận, tay trái thuần dương hòa tan khối băng, tay phải huyền âm định hình nước băng trong khuôn, một lúc sau mở khuôn, lấy món đồ ra, lò so, họ làm lò so làm gì, đại đầu liếc mắt một cái là nhìn ra món đồ trong tay Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong không đáp, món đồ trong tay đích thực là một lò so. Hơn nữa cái lò xo so này hắn nhìn còn thấy cực kỳ quen mắt. Tả chân nhân, chúng tôi tới xem được không? Kim Quy tử hỏi tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ngợt đầu, mọi người láo nháo chạy qua, ngắm nghía cái lò xo so trong tay tả Đăng Phong. Họ làm lò xo so làm gì? Quả thật là lò xo so. Còn to hơn cái lò so trên tàu chiến của chúng tôi nữa. Mọi người lao nhau bàn luận. Cái lò xo so này hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Tả Đăng Phong cao mày suy nghĩ. Mọi người lập tức im mặt để Tả Đăng Phong có thể tĩnh tâm mà nhớ. Ở trong lăng mộ Khương Tử Nha tôi từng thấy loại lò xo so này có hai cái. Một lúc sau Tả Đăng Phong cũng nhớ ra. Cái cơ quan thứ hai trong lăng mộ của Khương Tử Nha. Thứ giúp bắn ra quả cầu đá cấp động lực cho nó lăn ra mộ đạo chính là hai cái lò so thô to màu đỏ, độ dài và độ rộng đều hoàn toàn tương xứng với cái lò so trước mắt. Năm cơ tiên phản loạn ông ta chừng 50 tuổi, lúc mất là hơn 70 tuổi, cho thấy họ đã sống ở đây khoảng 20 năm, 20 năm sau là lúc Hương Tử Nha sắp chết ra, để bố trí cơ quan trong mộ rất có thể ông ta đã tới đây để nhờ cơ tiên hỗ trợ chế tạo lò so đặc thù. Tả Đăng Phong phân tích. Tả chân Nhân. Vậy hai cái lò so kia đâu? Mọi người chăm miệng một lời cùng hỏi. Họ không quan tâm chuyện đã xảy ra năm đó. Chỉ quan tâm tâm tích của kim loại mà thôi. Bị tôi chôn trở lại rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 423. Đóng băng tất cả mọi người ai nấy trợn mắt. Miệng há hốc. Một lúc sau đại đầu là người hồi hồn trước tiên. Cẩn thận hỏi, tả chân nhân, vật kia.